Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Em ngủ mệt quá không còn biết trời đất gì nữa Tạm hỉ hừng chỉ soát đừng cá Em coi này Chưa có hôm nào đánh được nhiều cá như hôm nay Anh còn câu được mấy anh cá mú khổng lồ nữa Để biểu chủ tư một cặp nấu cháo Cho cả làng ăn chơi Hà bước ra ngoài nhìn soát cá Nàng cũng thấy vui vui nhất là cặp cá mú lớn tổ tràng kia Để biểu thầy từ lấy điểm Làm gì ông không thích cho được cái kê, kê mua chuột thầy Tư Bằng đuổi mọi thứ này Coi bổ dễ có kết quả Chỉ còn vài ngày nữa Thầy Tư sẽ điểm đạo cho nàng rồi Lúc bây giờ hà thả cửa Hỏi những gì nàng thắc mắc từ lâu Tạm không giải đáp nục Nàng lấy mớ lạc Rút ra một cọng Xò bồ mang hai con cá lớn nhất bảo tạm Để em mang cặp cá này cho thầy Tư Anh đem... Bỏ mối cho mấy bà bán cá đi kèo cá ướt hết. Chúng mình sẽ gặp nhau ở sông ba nhé. Vừa nói Hà vừa nhảy lên bờ đi ngay. Nàng hơi lật đật vì muốn gặp mặt sang. Hà biết chăng giờ này chẳng đang lòn bờn nó bỏ đường. Xách cặp cá vô nhà thầy tư. Hà nhìn ráo rác không thấy ảnh. Nàng lấy làm lại. Giờ này trong võ đường có học trọ mới phải chứ. Mấy đệ tử tập buổi sáng đáng nhẽ phải ở đây. Chưa tới giờ về mà. Cả sàn cũng không thấy đâu. Hà lui khui đi thẳng vô trong bếp. Con chó vàng thấy nàng ngoe ngoài đuôi mực. Nó lấy mũi ngửi người cặp cá. Léo đéo theo hà của bếp. Hà cúi xuống vỗ nhẹ nhẹ vào đầu nó. Cả nhà đi đôi hết rồi mày. Con chó ngạch mỏm lìm diêm mắt nhìn hà. Nó vẫn thích mọi người bỗ đầu như vậy. Hà mang cặp cá lên cây đình trên bánh. Ngồi xuống ôm lấy đầu con chó. Mày nói tao nghe Mọi người đi đô hết rồi Con chó rụi đầu vô mình Hà kêu ư ư Bỗng nó nhảy giật lên Vượt khỏi tay Hà Nhảy sổ ra cửa Vừa chạy vừa sổ Mỹ Hà ngạc nhiên chạy theo nó ngay Hà cũng nghe thấy tiếng nhiều người cười Nói thật ổn ào Ra tới cửa à nhìn thấy ngay đoàn người lố nhố đầu đường Mấy đứa nhỏ đi đầu gieo hò Một chiếc xích lô đi thật chậm Thầy tư đi ngay bên cạnh Trên xe hà nhìn thấy hình như con oanh và con rung Ngồi hai bên một đứa con gái khác Đang vùng vậy Nàng đoán ra liền Chắc chắn con nhỏ đó điên Nên người nhà mang tới để nhờ thầy tử chữa dùng Có lẽ con nhỏ này dữ dằn lắm Phải để nhỏ dung và oanh kèm hai bên như vậy Thưa thì mấy con điên nhìn thấy thầy tư là sợ rồi Chứ đâu có dám hỗn như thế này Phía sau xe sinh lô các đệ tử thầy tư vừa cười vừa nói có vẻ thích thủ lắm. Hẹn thì trong võ đường không còn ai. Mọi người đã túa ra đường đón con bệnh điên này. mà cô nhìn trong đám đông xem có xa này không. Nhưng nàng không thấy chàng đâu. Có lẽ nào những cảnh chữa bệnh điên náo nhiệt như thế này lại không có chàng. Tự nhiên Hà thấy buồn vù vơ. Chiếc sinh lô chở con bệnh điên đã vào trong sân. Con nít chạy tứ tùng la lối ôm sọc, thầy tư thấy hà cười hà hà nói. Còn bà nó, tôi chưa thấy con điên nào dữ như con hà bá này. Nó dám tạp tôi một miếng chư. Hà cũng cười, nàng đi gần thầy tư giải lại. Không lý, có ông bà nào nhập nó phải không thầy? Thầy tư lắc đầu, chẳng có ông bà nào hết. Nếu có họa mày mấy con tà cho Mới căn ẩu vậy chứ Ông bà nào nhập mà ổn như vậy đâu Hà bật cười Nàng nhìn dung của anh về con nhỏ điên kéo xuống xe Nếu vậy lần này thầy để con chị nó cho Thầy tư cười hành hành Mày mà đụng vô nó nó cắn chứ chị được cái gì Thầy cho con thử được không Được mày không sợ thì thử cho biết Hà chỉ nói chơi Ai ngờ thầy Tư lại cho nàng thử thật Ai còn lạ gì Chỉ có những đệ tử được điểm đạo rồi Mới có ân điện để chỉ bệnh trừ tạ Có lẽ thầy Tư nghe Hà nói chơi Ông cũng nói vậy thôi Nhưng Hà làm thật Khi Dung với anh kéo con nhỏ điên đi qua Hà Nàng nói Dung với anh buông nó ra Để tao chỉ con điên này cho tụi mày coi Có lẽ cả ông anh lẫn Dung Cũng muốn chơi Hà Nghe nàng nói liền bố nhỏ điên ra ngay. Dùng cười hí hí. Thưa thầy, xin mời thầy chữ bệnh ạ. Tất cả mọi người nghe Dùng dịu, cười ổ. Vì ai cũng biết, à chưa được điểm đạo. Làm sao nàng có thể chữ được bệnh? Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net